Hắn sao có thể để cho lưu đình đánh lén mà có cơ hội thành công được? Cơ hội cùng lúc lưu đình phóng ra hỏa vân phù văn tiến, bốn tinh cương sĩ tốt cao hơn trượng chỉnh tề xông ra chắn trước mặt đường tiêu như một bức tường thép. Về hình, hỏa vân phù văn tiến đụng vào thân thể tinh cương sĩ tốt tự động kích nổ, lập tức đã khiến hai gã tinh cương sĩ tốt ở giữa nát bấy bầy nhảy. Sóng địa chân khiến vô số vụn sắt như đạn bắn len ken vào vạn luyện thần minh chiến giáp của đường tiêu.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 Đây cũng là lần đầu tiên đường tiêu thử nghiệm uy lực của đại thủ hấn trong thực chiến. Lưu Đình, ngươi vừa rồi muốn bóp chết buồn công tử. Ha ha ha ha, xem buồn công tử một trưởng bóp chết ngươi đây này. Luyện yêu đại thủ hấn. Một thủ trưởng hai màu xanh trắng rất lớn do vô số phụ triện tạo thành hiện hiện ngay giữa không trung, mang theo một đạo khí lực cực kỳ quỷ dị thần bí bỗng nhiên đánh ra nhằm phía Lưu Đình. Lưu Đình cảm nhận được uy lực của đòn đánh phía sau lưng.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 Nhưng trưởng kia do hắn đánh ra khi cùng luyện yêu đại thủ lấn chạm nhau thì lập tức bị đánh cho nát bấy, mà luyện yêu đại thủ lấn thì vẫn đang không hề hấn gì mà tiếp tục truy kích về phía hắn với uy lực long trời lở đất. ầm ầm một tiếng, thân thể lưu đình lập tức đã mất đi toàn bộ sức sống mà phủ phục trên mặt đất như con muỗi bị đập cái bếp trên tường, máu me bầy nhảy văng ra đầy đất, trên người hắn bộ đồ bách luyện thần minh chiến giáp cũng bị đập cho vỡ vụn hết thảy, cả người dĩ nhiên là đã bị triệt tiêu hết mọi sự sống.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 Đường tiêu bóc một con tôm hùm lớn đỉnh đạc nói với lờ cờ. Vậy cũng được. Lan vương cười cười vị hiền tế này chính là tiểu bá vương ai dám lánh đạm với hắn muốn chết sao. Ở phía nam áo Bì đảo, hoa liên thành. Tây ngoại ô tử vân sơn. Từ vân sơn mây mù bay lượn khí hậu ôn hòa ban đêm thường xuyên xuất hiện mưa phùn ban ngày thời tiết tốt thiên địa nguyên khí dồi dào, Sơn thể lạnh lùng tốt cho một người tu thân tập võ. Tiểu lam.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 Đường tiêu cười hì hì nhìn Nghi Lan quân chúa, Sa nam tông phái người mai phục là chuyện của hắn, không cần quận chúa nhắc nhở hắn cũng đoán được. Phi đi chết đi. Nghi Lan quận chúa hai má đỏ hướng quay người bỏ đi. Đường tiêu sau khi trở lại phòng ngủ của mình thì bị quản gia đại tiên sinh ngăn lại nói là Lan Vương đã chuẩn bị cho hắn bốn gã thị vệ tất cả đều là cao thủ nhân nguyên ngũ cấp có thể đưa hắn an toàn tới Phượng Lâm Trấn.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 Hai gã binh sĩ đứng gần đường tiêu dĩ nhiên là rút chiến đao thần minh ra, hướng đường tiêu lao đến. Trong quán rượu này, đại hình pháp khí được thi triển. Đường tiêu hô lên một tiếng, đem chiến giác bách luyện thần minh khoác lên người, bao trùm toàn thân, chỉ trừa đôi mắt. Trên tay còn cầm theo một cái kích hình càng cuông màu đen nặng 999 cân, hướng hai gã binh sĩ ngự lâm quân lao đến. Bút.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 Nhìn đường tiêu như sát thần đang tiến tới gần thì sợ đến vãi gia quần Ta đết cần biết ngươi là ai. Ta đang ăn cơm thật ngon thì bị các ngươi quấy rầy còn hỏi ta vì sao giết các ngươi. Đường tiêu cười hát hát, một kích xuyên thẳng qua đầu Lý Công Công, mũi kích hướng lên trên. Thịt cùng với hốc của Lý Công Công như suối bắn ra ngoài. bữa tiệc cùng sát này ngược lại lại sảng khoái vô cùng. Thứ nhất là có thể giết hết đám người của Đại Hoàng tử Chu Kình.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 Mà là trên người nàng có hai kiện pháp khí phòng ngự rất mạnh. Một cái tượng người bằng gỗ đảo, và một bộ áo giáp thân gai bạc da thú, giúp nàng tránh được tổn thương lớn. Cầu tặc rốt cuộc là người nào? Rõ ràng dám đánh lén ta. Xem hoàng trần đại thủ lớn của ta đây. Trung Lam sau khi phát hiện mình bị lừa thì liền nổi cơn giận. Hai đạo phù triện mạnh mẽ từ trong người bay ra, ngay tại chô xoáy lên một trận cuồng phong. Bên ngoài trầm đầu chấn cắt đất.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 Nàng hoàn toàn không thể phản kháng. Cái đó chính là một cảm giác thống khổ. Sống không bằng chết. Nhưng bây giờ Trung Lam có muốn chết cũng không còn cách nào khác. Võ giả địa nguyên cấp một luyện bỉ trúc mô. Võ giả địa nguyên cấp hai luyện tẩy huyết hoán thủy. Võ giả địa nguyên cấp ba luyện thoát thai hoàn cốt. Cho nên, ban đầu Lưu Đình bị luyện yêu đại thủ hấn tiến vào, cốt thủy tận tàn thân thể chỉ còn lại lớp da. Sau đó trên cơ sở lớp da bắt đầu trung kiến.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 Đường Tiêu cuối cùng phải xuất ra thủ pháp hạ lưu đối phó nữ nhân để ngăn cản Trung Lam. Nếu cô cứ tiếp tục làm loạn, có muốn trước mặt ta và hắn thải sạch hết ý dí phục của mình không? Ta cái gì mà chẳng làm được? Đường Tiêu uy hiếp Trung Lam một câu. Đứng ở một bên, Lưu Đình nghe được lời nói của Đường Tiêu, xuyên qua mặt nạ đồng màu xanh vô y đánh giá Trung Lam một phen. Thậm chí trong đầu y còn tưởng tượng cảnh Trung Lam thải sạch dí dí phục. Đường Tiêu lập tức cảm nhận được.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 Theo tình huống Đường Tiêu hiểu biết lúc trước, nơi đóng quân ở Phượng Lâm trấn tổng cộng có hơn 4000 binh lính, phân làm 4 giáo úy doanh trại. Mỗi doanh trại có 1000 người. Một giáo úy doanh trại của Đại Minh triều biên chế 2000 người, nhưng nơi đóng quân ở Phượng Lâm trấn hiển nhiên là nguồn binh lính cung cấp không đủ. Bốn gã giáo úy tên là Hồng Tu, Ân Dương, Khuyết Thất và Hồ Nhật. Tất cả đều là cường giả nhân nguyên cấp 6. Hiện tại Ân Dương đã chết trong tay Đường Tiêu. Theo pháp lệnh của Đại Minh triều,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 Chỉ trực tiếp dùng thần thức cầu mình để thao túng thân thể của y y còn mình thì điềm nhiên ngồi ở một góc, tiếp tục ngưng luyện luyện yêu đại thủ lớn vẫn còn răng rở. Phía dưới đài lúc này đại khái có hơn 400 người. Cho dù trong miệng lưu đình có đến 1.500 binh sĩ, nhưng sau khi nghe được mệnh lệnh trở về cũng chưa tới 1 phần 3. Hồ giáo úy, Đường tiêu hướng giữa giáo trưởng hô to một tiếng. Đô thống, tìm ta có việc gì. Hồ nhuận đi tới.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 Nếu không hoàn thành thì cho ăn vậy. Đường tiêu lại ra mệnh lệnh mới cho Hồ Nhuận. Khuyết giáo hủy thì có thể tìm. Nhưng Hồng giáo hủy thì đã đi hoa liên thành. Phải hơn nửa đêm mới quay trở về được. Thời gian một nén nhang thì thật sự không có cách nào bắt ý gì quay trở về. Hồ Nhuận hướng lưu đình giải thích một câu. Trước tiên đem khuyết giáo hủy đến đây cho ta. Đường tiêu thấy Hồ Nhuận nói có lý nên cũng không làm khó ý nghĩa. Chưa đến một nén nhang. Hồ Nhuận đã đưa khuyết thất đang còn ngái ngủ trở về. Sau đó chạy lên đài điểm tướng để tìm Lưu Đình nhận ban thưởng. Mười lượng bạc do đường công tử tài trợ, cầm lấy đi. Đường tiêu điều khiển Lưu Đình tự đạo diễn, rồi tự mình lấy mười lượng bạc thưởng cho Hồ Nhuận. Dưới giáo trường liền vang lên tiếng xôn xao. Lúc trước có người cho rằng Lưu Đình không nói thật. Mười lượng bạc là một năm quân lương của một binh sĩ bình thường. Đa tạ đô úy, đa tạ đường công tử.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 Hồng Tu bị hồ nhuận dùng lời lẽ mật ngọt dụ trở về từ Hoa Liên Thành. Tiểu tử này bị mình có bối cảnh sau lưng nên cũng không đem Lưu Đình để vào mắt. Kết quả trọc giận đến đường tiêu. Dưới sự khống chế của đường tiêu, Lưu Đình chỉ huy một đám người đem ý gì đánh cho một trận, ngay cả một đám cận vệ của Hồng Tu cũng bị đánh. Lưu Đình đột nhiên trở mặt, khiến cho các tướng quân cũng hơn một ngàn binh sĩ trăm mối vẫn không có cách giải. Tuy là an gậy rất đau.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 Ta thấy ngươi đang lạm dụng hình pháp, trái với quân lệnh. Hồng tu cai quân lệnh, trước đó không báo cáo lại tự tiện ra ngoài. Bản đô thống đã bảo hồ nhuận gọi ý hề trở về. Từ hoa liên thành về đến đây chỉ mất nửa canh giờ mà ý hề đi đến hai canh giờ. Như thế là công nhiên cãi lại quân kỷ. Xin hỏi hồng đô úy ta có nên phạt hắn hay không? Lưu Đình lập tức bác bỏ lời nói của Hồng Khang. Trước 168, định dung hầu xuất hiện.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 phá cho ta. Định dung hầu phát ra ba miếng khí châu, phân biệt nhau hướng bách thụ thiên thảo trận nhắm tới. Rầm rầm rầm. Ba tiếng nổ to vang lên, điểm chuẩn xác ba tiêu điểm của bách thụ thiên thảo trận. Toàn bộ bách thụ thiên thảo trận trong nháy mắt đều bị phá nát, vô số nhánh cây dây leo từ trên không trung rơi xuống, tất cả đều hóa thành từng đạo linh phủ màu xanh lá, bị bách thảo vương bạc thu vào trong cơ thể.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 Cha đạp lên cỏ của ta, muốn lấy thân thể của ta, áo bỉ lão mà, mau chóng hiện thân cứu linh hồn của ta. Bách Thảo Vương bạc hà miệng nói năng lộn xộn, trong tay lại đột nhiên xuất hiện một cây dừa thật lớn. Cây dừa này không biết đã trải qua bao nhiêu năm mưa gió, nên sớm đã trở nên khô héo. Nhưng sau khi được Bách Thảo Vương lấy ra, dùng linh phủ màu xanh lá, lập tức như được hồi sinh, giống như vừa mới hái trên cây xuống. Chương một Thái gia kết giới. Bách Thảo Vương điều khiển đạo linh phù màu xanh trong cơ thể vào cây rửa trên tay. Cây rửa khô héo chuyển thành tươi tốt lập tức trở nên cực lớn. Chắn phía trước rút hồn đại thủ lớn. ầm! Đại thủ lớn nặng nề va và vào cây rửa. Đại thủ lớn lập tức hóa thành hư ảo. Và trên cây rửa cũng hiện lên nhiều vết nước dạng, nhưng rất nhanh trở lại nguyên như cũ. Hơn nữa lại còn to hơn thêm, trong nháy mắt đã to đến mấy trăm trượng. Trái rửa nhanh chóng xoay tròn. Hướng Định Dung hầu lao đến, thu Bách Thảo Vương khép kêu lên một tiếng. Định Dung hầu bị quả dưa hút vào, lập tức quả dưa nhỏ lại, nhanh chóng chui vào tay Bách Thảo Vương. Thái ra chi cái giới, Định Dung hầu tránh không được, bị thu vào bên trong quả dưa. Quanh người là một mảnh tối đen, đưa tay cũng không nhìn thấy năng oán. Quả dưa thật lớn này, hiển nhiên là một trong chín đại phân thân của áo bỉ lão ma. Áo bỉ lão ma phân thân dùng mấy trăm năm thời gian.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 Hóa thành một vài ngôi sao xuất hiện xung quanh người của ý quả nhiên, ý bị giam cầm trong kết giới của quả dừa. Thanh quả dừa cổ xưa khắc đầy những loại phù văn, tựa hồ có thể giam cầm hết thể lực lượng. Trên đỉnh đầu của định dung hầu có một hình tròn không có điêu khắc phù văn. Xem ra giống như bị sương mù che phủ, bị định dung hầu dùng ánh sáng để chiếu lên, có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài. Nhưng cái lỗ nhỏ hình tròn này đang nhanh chóng thu nhỏ lại, lập tức toàn bộ lấp đầy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 Trường kiếm trong tay định dung hầu vẽ hư hư về phía trước một cái. Một ánh sáng màu xanh hiện lên, không khí trước mặt y y hẻ nứt ra một khe hở, lập tức cả người y y cũng theo khe hở mà nhảy ra ngoài. Không ngờ tới cái cây dừa của Bách Thảo Vương Bạc Hà lại được Bách Thụ Thiên Thảo trận canh giữ bên ngoài. Định dung hầu từ trong trận Bách Thụ Thiên Thảo nhảy ra, vừa vặn bị cái miệng quả dừa một lần nữa hút trở lại. Quả dưa này có được lực phân thân của áo bì Lão Man nên hấp lực nuốt vào là vô tận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 Liên tục trong tay ngưng tụ hơn 10 khí đạn, hướng chữ tính trên lớp màng ánh sáng lao tới. Lớp màng ánh sáng bị bắn không ngừng rung rung. Chữ tính cũng mở đi, nhưng áo bỉ lão ma rất nhanh rỗi một ngón tay, một lần nữa viết lên một chữ tính. Lớp màng ánh sáng lập tức ổn định trở lại. Người thật lợi hại. Định rung hầu không thể không yên tĩnh trở lại. Nếu cứ như vậy, một khi thể lực bị tiêu hao tránh không được việc bị áo bỉ lão ma này luyện hóa mất.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 Tất cả mọi người cho rằng, Lưu Đình vì trèo lên cảnh cao của đường Gia Tron nên mới thay đổi, trở nên hung hăng cản quấy như vậy. Xin Lưu Đô Thống và đường Công Tử cứ yên tâm. Thuộc hạ nhất định sẽ đem hết toàn lực huấn luyện bọn họ. Tuyệt đối sẽ không để cho hai vị thất vọng. Hồ nhận không ngất lời hướng hai người đường tiêu cam đoan. Áo bỉ đảo phía đông Nam Hoa Liên Thành. Tây ngoại ố tử Vân Sơn. Đường tiêu sau khi từ chân núi về tới đã thu Lưu Đình vào người.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 Ngươi còn có ý định thoát khỏi ta, hoặc là để cho người trói ngươi lại đi bắt ta thì ta sẽ làm cho ngươi vạn kiếp bất phục không có khả năng chạy thoát. Đường tiêu một lần nữa nghiêm túc cảnh cáo Trung Lam. Không dám ta không dám. Trung Lam trong lòng khóc lớn, long nàng chạy máu nhưng không dám mắng lại đường tiêu. Nếu như ngươi thành thật phối hợp.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 Hơi khó giải quyết tuy nhiên con sẽ làm xong xuôi tông chủ không cần hỏi nhiều. Đường tiêu thay Chung Lam trả lời một câu, sau đó để Chung Lam đi tới chỗ bình thường của nàng ngồi xuống. Ở trong phòng có rất nhiều người đã có tu vi địa nguyên, đường tiêu dĩ nhiên phải chuẩn bị toàn bộ tinh thần để ứng đối, tự mình khống chế Chung Lam để cho nàng không thể thừa cơ làm gì đó. Sư tỷ cảm xúc không tốt lắm sao. Ở bên cạnh một nam tử 22-23 tuổi quan tâm nhìn Chung Lam, Đường tiêu tử trong trí nhớ của Trung Lam biết được nam tử này họ khúc tên ngang chưa kết hôn là một trong những người theo đuổi Trung Lam. Quan trọng nhất là nam tử này trong nhà mở tiểu quán hồng di viện là kỹ viện cỡ lớn ở Áo Bị Đạo. Đặc biệt phụ thân khúc lương của hắn âm thầm làm không biết bao nhiêu chuyện bức con gái nhà lành làm kỹ nữ. Khúc gia cũng là người trọng yếu ở trong tử vân tông. Hàng năm cung cấp cho tử vân tông 5.000 lượng bạc, tử vân tổng gồ thu tiền tài của người ta dĩ nhiên cũng bảo hộ khúc gia.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 Hương quốc hầu từ ra thì từ vân tông cùng với đại hoàng tử sẽ có quan hệ càng thêm thân mật tuy nhiên Trung Lam một mực hướng võ đối với thế ngoại làm ngơ cho nên ngũ hoàng tử cũng chỉ có thể đơn phương ái mộ. Bái kiến hoàng tử điện hạ. Đường tiêu theo diễn xuất ôn hòa trước kia của Trung Lam mà nói với ngũ hoàng tử một câu. Tư tiêu cùng với Từ lệ kéo Trung Lam tới cái bàn nhỏ của các nàng cũng may ở bên cạnh cách đại hoàng tử bọn họ chỉ có một cái bình phong, ở đây nghe rất rõ ràng.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 Lam Di vừa gọi hắn nhất định sẽ vui vẻ mà tới. Từ tích tỉ mội che miệng mà cười. Nha đầu chết tiệt giúp ta mau đi. Chung Lam làm bộ tức giận. Hi hi tiểu Di chờ ta ta sẽ đi gọi hắn. Từ lệ đứng dậy nhanh chóng mang ngũ hoàng tử chú bác tới. Bác Nhi Lam Di có chuyện hỏi ngươi. Tù tích lộ vẻ thần bí mà nhìn ngũ hoàng tử chú bác. Bởi vì chú bác là người hiền hòa tròn nên Từ tích cũng xưng hô khá tùy ý. Lam cô nương mở ta.